Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em có thể thề Bất kể là tinh thần hay thân thể Em chưa từng phản bội anh Bị hạ mê dược Em còn có thể xác định chính mình là ý thức rõ ràng hay sao Nếu như một giây trước Lường diễu mặt còn có một chút ảo tưởng về anh Thì giờ phút này cô chính ta nghe tới lời anh nói cả người hoàn toàn tráng váng Chẳng lẽ anh hoài nghi đứa nhỏ trong bụng cô không phải là của anh sao Hồi tưởng lại lời nói của quý thừa du ngày đó Cô đột nhiên ý thức được một kết luận vô cùng đáng sợ. Anh quả nhiên từ đầu tới cuối cô không hề tín nhiệm thứ tình cảm này. Đột nhiên lưng tiếu mặt nở nụ cười. Đại khái từ ngày cô mới sinh ra đến bây giờ. Đây là việc duy nhất cô cảm thấy muốn khóc còn khó hơn. Giống như vừa giải thoát hai tay. Không biết nên dùng từ nào để mà hình dung được sự tuyệt vọng vào lúc này. Đột nhiên cô cảm thấy ông trời đối xử với cô thật sự là không công bằng. Làm cho cô yêu một người đàn ông đến như vậy. Khiến cô bạo can tâm tình đến như vậy Cuối cùng đáp lại cô như vậy Cô còn có thể cưỡng cầu cái gì được nữa đây Có lẽ anh nói đúng đi cục cưng trong bụng của em Thật sự không phải là của anh Mang theo tiếng cười tuyệt vọng Vừa dứt lời cô thở dài một hơi Dường như đã quyết định buông tay điều gì đó Anh cứ tiếp tục làm việc đi Em sẽ không quấy rầy đến anh nữa Xoay người với bộ dáng vô cùng cô đơn Cô biến khỏi tầm mắt của quý triết nam Anh kinh ngạc ngồi tại chỗ, ảo não không bài vì cô nói rằng đứa bé có khả năng không phải là của anh, mà là do anh vừa nói ra những lời gì đó vô cùng ngô dần. Anh muốn đuổi theo đi ra ngoài giải thích với cô, nhưng nghĩ lại cho dù đuổi kịp, anh có thể giải thích cái gì đây? Là muốn nói cho cô, mà cái đứa nhỏ có phải là của anh hay không? Anh đều vui vẻ chấp nhận, còn có thể chăm sóc chú đáo cho cả hai mẹ con, hay là nói cho cô, anh kỳ thật đã yêu cô. Yêu đến mức trong mắt căn bản không còn thấy ai nữa Quý chết năm Uổng cho người thông minh như thế Thì ra ngay khi đối mặt với tình yêu Lại ngây thưa giống như một đứa trẻ Giống biết hai người sẽ rơi vào tình trạng này Lúc trước tôi không nên gọi cho cậu Giúp tôi báo thủ đi Tâm tình thật là công tốt. Lường tiếu mặt vào một đêm dài đó lớn liên miên Cặp phải trách tính nhã Đang làm tăng ca trong công ty Cùng với hạ khả du luôn thiếu ngủ Bắt được hai người bạn họ Ba người vừa mới nhìn mặt nhau, lưng tướng mặt liền bắt hai người bọn họ nghe chuyện cô phun đến cả mặt xanh mặt vàng. Liên tục 28 giờ không ngủ, Hạ Khả Du vừa nghe vừa chống cằm hít mắt, có khả năng giây tiếp theo sẽ rơi vào trạng thái ngủ luôn. Nhưng thật ra chắc Tinh Nhã đang nghe bạn tốt oán giận, cảm thấy thật là ái nấy. Nếu nhiều lúc trước không phải cô suy nghĩ, Hạ quyết định, mặt mặt cũng sẽ không vì giúp cô báo thù mà chủ động tiếp cận Quý Triết Nam như vậy. Sau này kia cô nhìn nhận rõ ràng Lúc ấy chuyện bị tô lệ nhi cấp đi bạn trai Tuy không phải là thứ gì tốt đẹp Nhưng mà hiện tại Cô cũng tìm được một người bạn trai thật sự yêu thương đến mình Cho nên khi cô thấy khuôn mặt u sầu của lương tiếu mặt Mới có thể đau lòng và ai náy như vậy Lấn tiến mắng tên hỗn đàn quý triết nam Phải đến ba ngàn lần Thuận tiện bấn cật sáng người của anh ta không đáng một đồng song Tâm tình của lương tiếu mặt Hậm hức suốt cả một buổi tối rốt cuộc đã có được một chút giải thoát Kỳ thật Sau đó hồi tưởng lại sự kiện này. Cô biết quý triết nam tự chất không làm sai điều gì cả. Anh chỉ phạm phải một căn bệnh chung của đàn ông khắp nơi mà thôi. Khi gặp được tình yêu chân chính, sẽ không thể bình tĩnh đoán biết chuyện thị phi. Mặt mạt à, nếu cần tôi có thể tìm ông giáo của cậu giúp cậu giải thích một chút. Bạn bè người nhiều năm như vậy, cậu là dạng người gì? Chẳng lẽ chắc nhã tĩnh này còn không biết sao? Lúc trước là tớ giật dây cậu đi tiếp cận anh ta. Chuyện này tớ cũng có phần trách nhiệm tớ còn hy vọng cậu sẽ bị quyết nam hiểu lầm là một người phụ nữ trang hoa dễ dãi, cho nên đứa nhỏ trong bụng của cậu căn bản không có khả năng của tên quý tử do kia. chuyện này tớ nhất định phải tìm chồng cậu nói cho rõ ràng. không cần đâu. lương tiếu mặt tao nhậu uống cà phê rồi lắc đầu. mà kể anh ta nghĩ gì về tớ, thì tớ cũng đã quyết định sẽ ly hôn cùng với anh ấy. mặt mặt à? cậu không phải đã choáng quá rồi chứ? chẳng lẽ chỉ bởi vì sự hiểu lầm nho nhỏ này mà cậu có thể dễ dàng ly hôn cùng với người đàn ông mình âu yếm sao? Khi chắc tính nhã biết được bạn tốt cơ nhiên rơi vào lấy tình trong quá trình cầu dẫn trượng phu, cùng lúc đó cô đang vui vẻ thỏa đáng, cũng hy vọng bạn tốt có thể có được hạnh phúc giống như mình. Nên lúc ấy, anh ấy còn có thể nghĩ đến chữ yêu này, tôi nghĩ anh ấy sẽ không nói là không tin ngay ở trước mặt tôi đâu. Đàn ông đều thuộc về bộ dạng này, luôn luôn muốn chiếm hữu người phụ nữ của mình. Một khi người phụ nữ làm ra chuyện vượt quá phi phạm tưởng tượng của bọn họ, bọn họ sẽ bày ra tư thế giả vờ cho người khác tùy ý quyết định sống chết, Mặt mặt à, cậu hẳn đã quen rõ với thói quen luôn tồn tại ở đàn ông này. chồng của cậu chính là một đại biểu điển hình đó. đã sắp tiến và rốc ngu. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện